Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tình, thấy bọn trẻ đang chơi đuổi bắt trên cỏ, đã tụ tập lại đây, hoàng sợ nhìn anh cùng lưu đắc trí. Chỉ có một mình điểm điểm nghe lời vẫn đang bịt lỗ tai mà đưa lưng về phía họ. Tiểu Câm à, em có sao không? Tiểu giá buông lưu đắc trí ra. Anh ngồi bệt xuống đất run rẩy Phòng tiểu giãn nắm tay của phương dĩ cầm lo lắng cất tiếng hỏi. Em không sao? Anh tiểu giá à? Anh đã cứu em mà. Vương dĩ cầm bị làm cho sợ hãi. Mục đích của Liêu Đắc Trí là buộc cô trở về với anh ta, cử hành hôn lễ như đã dự định. Cô nhất quyết không chịu. Liêu Đắc Trí bảo cô lên xe. Cô hoàn toàn không đề phòng gì cả. Bọn họ ở chung nhiều năm, nhưng chưa bao giờ ngủ chung phòng. Trừ lần say rượu đó thì anh ta cũng chưa từng đụng đến cô. Ngay cả hôn môi cũng không có. Bình thường chỉ hôn trán và má mà thôi. Không ngờ lần này anh ta lại dùng sức ép buộc cô. Cô hoang loạn tránh thoát đầu lưỡi của anh ta nghĩ đánh ta làm như vậy là vì muốn cô khuất phục, thậm chí là mang thai. Vương Dĩ Cầm cảm thấy cơn tầm muốn chết, ra sức mà phản kháng. Lưu đắc chí tuy gầy gò, nhưng dù sao vẫn là đàn ông, chiều cao và sức mạnh chiếm ưu thế hoàn toàn. May mà anh tiểu giá đã đến, may mà anh tiểu giá đã cứu cô. "Chúng ta mau trở về đi." "Em không sao, em cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa." Dĩ Cầm nắm tay của tiểu giá cầu xin, thân thể cô ngừng run rẩy. "Được." Chúng ta cùng nhau trở về. Tiêu giã xoay người, lấy thứ gì đó trong túi ra rồi nhét vào miệng đang tràn trề máu tươi của Lưu Đắc Chí. Cốt đi, đừng để cho tao thấy mày nữa. Phòng tiêu giã bế điểm điểm lên, điểm điểm bỏ tay tay xuống, tò mò quay đầu lại nhìn thấy phòng tiêu giã đã ấn đầu vào ngực mình. Ngoan, đừng lộn xộn. Điểm điểm nghe lời ôm cổ Phong tiêu giã không nhìn nữa. Phòng tiêu giã khoác vai của vương dĩ cầm, vui cô vào trong đường quả ốc. Bọn trẻ đã bị dọa dở, đứa nhỏ tuổi thì khóc ỏa lên, đứa lén tuổi thì lén lút nhìn những đốt ngón tay không ngừng chảy máu của tiêu dã. Các con về phòng sinh hoạt xem tivi đi, có điểm tâm và kem có thể ăn đó. Viện trưởng vương từ trên lầu đi xuống, mang bọn trẻ đang hoàng sợ vào trong, dặn nhân viên khóa kỹ cửa. Bà ôm lấy đứa trẻ khóc lớn nhất mà cất tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Giọng nói của viện trưởng vương rất là nhỏ nhẹ và dịu dàng. Viện trưởng vương ở trên lầu đã nhìn thấy phong tiêu giá đánh lưu đắc trí. Ở trước công đường quả ốc mà vương dĩ cầm đang ôm lấy bà phai run rẩy, Bọn trẻ hoàng lặn khiến bà lo lắng vội vàng lao xuống trấn an bọn chúng. Tiền kia muốn cưng bức tiêu cầm. Tiêu giã nghiến răng nghiến lời nói. Anh oán hận quay đầu nhìn lưu đắc trí đang phun ra vật mà anh nhét vào miệng anh ta. Đó là chiếc nhận đính hôn mà anh ta đã lừa vương dĩ cầm, cũng là thứ rắc rời trong mắt của tiêu giã. Viện trưởng vương đau lòng kêu lên một tiếng Một tay bà bế một đứa trẻ đang khóc Một tay ôm lấy bà vai của vương dĩ cầm Nhanh về phòng đi Sau này đừng gặp lại cậu ta nữa Bọn trẻ Chỉ có một mình điềm điềm là từ đầu đến cuối Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra Thoải mái ngồi ở phòng sinh hoạt mà xem TV Chơi đồ chơi rồi ăn đồ ăn vặt Viện trưởng vương đi vào phòng của vương dĩ cầm Thì thấy tiêu Dã đang lau nước mắt cho cô Tiểu cầm mà Viện trưởng vương lo lắng Còn không sao, anh ta còn đạt được mục đích, còn tận còn ngờ anh ta là một con người như vậy. Hai tay của vương dĩ cầm bị phong tiêu giãn nắm chặt, cảm giác được hơi ấm và sự kiên định của anh đã chuyển qua khiến cô an tâm hơn. Hành động của lưu đắc chí khiến tổn thương trong lòng cô càng thêm nặng nề hên. Khi biết hết thảy mọi chuyện từ lúc quen biết cho đến nay đều là một âm mưu thì khiến cho cô càng thêm đau đớn. Vậy mà anh ta còn muốn đập nát một chút ảo tưởng của cô nữa. Nếu cô không muốn làm vợ anh ta, chẳng lẽ anh ta không thể buông tha cho cô sao? Dù sao giữa hai người bọn họ cũng không có tình yêu, thì ít ra cũng có tình bạn cơ mà. Vì sao lại không thể để lại một chút kỷ niệm đẹp cho nhau chứ? Cô trở nên mạnh mẽ như vậy là vì muốn giúp anh ta quản lý sự nghiệp. Cô muốn anh ta vui vẻ, muốn gia đình bọn họ có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng không ngờ cuối cùng, trong đầu anh ta lạnh này sinh ý định tà ác như vậy, muốn dùng sức mạnh mà ép buộc cô phải gả cho anh ta. Chuyện này đã đánh mất một chút tình cảm cuối cùng mà cô dành cho anh ta. Còn nghĩ chắc anh ta bị bức bách quá mới phải làm như vậy. Vương Dĩ Cầm vẫn còn lạnh run nhưng vẫn nói đỡ cho Lưu Đắc trí. Tiểu Cầm à, sau này đừng gặp lại cậu ta nữa. Hãy để chuyện này qua đi rồi con sẽ gặp được một người đàn ông tốt, có một cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Viện trưởng Vương nghe chuyện vừa giận lại vừa thương nhưng giờ đây chỉ biết động viên Vương Dĩ Cầm giúp cô mau mau quên đi lưu đắc chí mà thôi. Viện trưởng à, anh thiểu giả à, anh ta nói cha mẹ anh ta sẽ đến tìm con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net